Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là người chụp, chụp hình. Phải nếu tôi chụp khắp nơi hết, chỗ nào, ngõ, ngách, góc, tối gì, chỗ khuất gì, tôi đều chụp hết. Và những cái chỗ nào tôi nghĩ rằng có thể có sự hiện diện của tâm linh, tôi cũng chụp luôn. Rồi, chụp xong, chúng tôi đã đến con hẻm lớn của hẹm 46 Cô Giang. Thế là cả đám chụp lại để xem hình. Xem kỹ từng tấm một. Không thấy gì hết. Rất là bình thường. Một chút bóng mờ, dạng dạng gì cũng không có. Phải nói tôi thất vọng vô cùng. Không lẽ những cái lời đồn đại đó, những cái lời nói đó về à, những cái hình ảnh mà người ta chụp được trong hẻm này là cái điều đặc biệt là hay sao? Tự nhiên lúc đó thằng Di nó nói Hay là tại vì nãy giờ đi đó, tao sợ quá, tao nên tao cứ tụng kinh trong bụng hoài. Tôi thiếu điều tôi muốn chửi nó luôn cái thằng Cái công sức cả bọn đi bị phá nát bởi cái sự chết nhát của nó Tôi bực thôi Tôi chửi nó ngần câu Mẹ kiếp mày Bây giờ đi lại nè Không có tụng kinh tụng kệ gì hết nghe chưa Đi chụp một lần nữa Tôi nghĩ rằng do nó tụng kinh mà không ai dám hiện ra hết Thế là chúng tôi đi ra hẻm Đi trước hẻm 235 Nguyễn Thái Học Rồi đi vào hẻm giữa này lần nữa Thì khi đến con hẻm nhỏ này, để ý, ở đầu hẻm có một cái miếu nhỏ, thờ cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng có điều ngang khi thằng Bảo mà nó chạy chiếc xe, xe máy điện vào hẻm, khi nó chạy vừa qua khỏi cái miếu, xe nó bị tắt điện. Nó thử nó lùi lại. Lùi lại thì lại có điện. Nhưng mà khi chạy vào, qua cái miếu, chưa được 1 mét, xe mất điện nữa. Nó thử hai lần nha, ba lần, thử tới lần thứ tư. Lúc đó tôi nói thôi thôi, thôi tôi nói thật sự lúc đó tôi sợ rồi. Chỉ là cái miếu bình thường mà tại sao chiếc xe máy điện chạy bình thường không sao mà ngang cái miếu nó bị, bị tắt điện, mất điện. Nó không chạy được. Nhưng mà tôi không chịu thua. Tôi mới kêu tụi nói bây giờ ba thằng mày đi qua được cái đường hẻm bên trái ra hẻm lớn đi. Để tao điên mình tao chụp cho. <cười> lúc đó có lẽ tôi quạo và tôi cũng bật và tôi cũng muốn làm cho bằng được cho nên bập gan mà làm cho thật sự trong lòng cũng sợ lắm. Thế là tôi đi vào hẻm già và một mình tôi chụp hình. cứ thế mà tôi chụp, tôi chụp tổng cộng trên dưới cũng năm chục tấm hình. xong rồi tôi đi ra ngoài hẻm bốn mươi sáu Cô Giang, rồi ra ngoài đường lớn hợp lại với bà thằng kia. Trên tấm ảnh bây giờ nó không giống những tấm ảnh mà chúng tôi chụp trước đây. Tại vì thật sự nó có hiện lên hình ảnh. Những cái hình ảnh trên đó bao gồm cả những cái khuôn mặt người. Có người không có tóc nha. Nó như một cái làng khói thuốc gì đó. Nó mờ ảo. Chứ không phải chụp thấy hình người rõ ràng. Rồi có những tấm ảnh còn thấy cả một cái cơ thể con người mà đứng ở trên nóc nhà. Đứng kế bên cây anten truyền hình loại cũ mà hồi đó mình gọi là cái cây anten analog đó. Nó giống như có ai đó Đang đứng sửa cái cây anten vậy Mà Nó phát ra cái ánh sáng màu xanh lá cây Của đèn nế ông Mà chúng ta thường thấy trên các Các cái bản hiệu ngày xưa mà thường thấy đó Lúc đó tôi rùng mình Tôi chợt nghĩ liền Không lẽ Có người nào Leo lên Để mà sửa anten Để coi tivi cho rõ Rồi họ bị trượt chân Họ bị té từ nóc nhà chết không Rồi bây giờ khi chụp hình Thấy hình ảnh họ đứng đó Chỉ thoáng nghĩ thôi mà sợ Thôi lúc đó thì mới bàn nhau Thôi thôi đi về đi Sáng hôm sau rồi tính Lúc đó nói thiệt Tôi đâu có dám đạp xe về một mình Tôi đi nâng nỉ thằng Bảo Kêu nó kè tôi về nhà Lý do thằng Bảo Nó gan hơn tôi nhiều lắm Nhà nó có thờ nhiều Thần Phật Rồi nó là người có đạo nữa Rồi nó có học võ vô vi nam Cho nên cái tâm lý của nó vững hơn tôi nhiều lắm Tôi mới nhờ nó đưa tôi về. Khi đưa về nhà rồi thằng Bảo, nó mới tạm biệt tôi rồi nó dắt xe ra, nó đi. Tôi thì tôi vô nhà, nhưng thiệt tình tôi chẳng dám lên trên lầu để ngủ một mình đâu. Mà tôi cũng chẳng dám giữ điện thoại trong người nữa. Tại vì cái điện thoại trong đó nó có hình ảnh tâm linh mà tôi đã chụp được. Thôi tôi mới để cái máy lên, để cái, cái, cái, cái điện thoại lên trên bàn thờ của ông ngoại, rồi tôi nằm lên ghế mà tôi ngủ trong khi ngủ tôi không hiểu tại sao ngực của tôi rất nặng và cái đầu tôi nó rất là đau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net